Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó tông mạnh lắm, nát bét Cô dâu chú rể gì cũng chết hết trơn Thi thể cũng không được nguyên dạng Tội ông lái xe cũng chết lây Sáng dựng dạp cưới Chưa tới trưa dựng dạp tang rồi Ông Lục nhìn cái nhà đó Rồi nuốt đi cục nghẹn ớn ớn nơi cổ Hèn chế lúc sáng Ông cũng thấy dạp cưới Giờ về thấy dạp tang Lạ quá nên ông Lục mới dừng lại hỏi Ông lưu cứu chạy xe về nhà Chiếc xe của ông chạy thẳng luôn vào sân Ông gọi lớn, Má, má ơi, má đâu rồi? Bà Liên cầm dầu rau từ dưới bếp đi lên gắt với ông. Tao đây, mày làm gì như cháy nhà vậy? Hét lớn quá, tao giật mình à. Má, má, chuyện này ghê lắm nghe. Chuyện gì? Mẹ nói má nghe coi. Ông cụ thất á, hôm bữa con đưa ông về á, ông xem mối cho nhà người ta xong bị người nhà đó đánh nằm bẹp trên đường. Rồi sau nữa? Hôm nay á, nhà đó có tang mà cái này mới ghê nè. Lúc sáng con đi làm là thấy nhà đó dựng rạp cưới, giờ là dựng rạp tang đó. Bà Liên khẽ tái mặt. Cái gì mà ghê vậy mày? Về điều ông nói với con bé lệ, chắc ông cũng thấy trước. Chắc vậy đó má. Nay con thấy vậy nên tự nhiên con tin ông ghê má. Chết cha, vậy ông nói thằng lục của mình rồi cái ông bỏ ngang. Con cũng sợ ghê má ơi. Thôi, để mai mà đi sửa mà xin bùa cho nó. Má, hay mày đi tìm thầy bà ga giúp. Ừ, mày sắp xếp đi. "Trưa mai mình đi tìm thầy bà ga. Thôi, để tao vô tháp hương cái coi, mày kêu Sắp nhỏ về ăn cơm." "Dạ." Ông Lục chạy ra ngoài ngõ, còn bà Liên lật đật lấy bàn nén hương ra thắp. Lại ông nội Sắp nhỏ, lại con tâm, xin hai người phù hộ cho Sắp nhỏ được tai qua nạn khỏi, cả đời được bình an. Khi hương được cắm vào trong lư hương, tự nhiên hương tắt ngúm, như có ai bóp đầu hương dập vậy. Bà Liên cảm thấy lạ, bà lại lấy ra thắp lần hai, lần ba Đến lần thứ tư thì hương mây cháy, trong lòng bà Liên bắt đầu dâng lên một nỗi bất an lo sợ. Trong chiều hôm đó, bà Liên cũng đã đi mượn được 3 chỉ vàng, dự trù về sẽ bán bớt con trâu sản hở, giữ lại một con. Bà Liên còn cẩn thận mang con Lệ và thằng Lành sang nhà đứa con thứ của bà gửi và dặn dò sắp nhỏ. Mấy đứa chơi cẩn thận nghe chưa? Nội dặn rồi đó, tránh sông nước khi không có người lớn nghe không? Con Lệ và thằng Lành dạ thật to, rồi ù té chạy đi chơi. Còn ông Lục và bà Liên lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự bình an cho cháu. Vẫn con đường quen thuộc, vẫn cái cổng quen thuộc, ông Lục lại gọi to. Thầy ba gà ơi, thầy có nhà không? Thầy ba gà ơi. Một lúc sau thì bà Béo vợ ông ấy đi ra, nhận được mặt người quen nên có phần dễ chịu hơn. Lại tìm thầy à? Dạ, có thầy ở nhà không ạ? Vào đi, thầy chờ mấy người sớm giờ. Bà Liên và ông Lục nhìn nhau đầy ngạc nhân, rồi lại theo bà Béo đến các phòng cũ. Thầy Ba Ga vẫn phong thái như ngày nào, vẫn ngồi trên phản đọc sách. Ông Lục khẽ lên tiếng, "Con chào thầy." Con thầy Ba Ga cắt ngang lời ông Lục, rồi nhẹ nhàng thả cuốn sách xuống. "Cái đó ta giúp được." Bà Liên và ông Lục lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Chuyện còn chưa nói mà thầy Ba Ga đã biết rồi, đúng là cao nhân đắc đạo, đáng nể phục. Ông Lục lại hỏi, "Thưa thầy, sao thầy biết được ạ?" Ta có mắt âm dương, có thể nhìn thấy mọi thứ, nên chuyện gì mà ta không biết? Bà Liên cũng thắc mắc chen vào. Dạ, về sau lúc trước, chuyện của con bé lệ thầy không biết trước, tại vì nó bị vong theo, giấu đi nên ta không biết được. À dạ. Ông Lục đứng lên, lại lấy một lá bùa cuốn vào một miếng vải màu vàng rồi đưa cho bà Liên. Về cho vào túi ni lông bọc lại khỏi ướt rồi đeo nó luôn luôn mang bên mình. Bà Liên nhận lấy rồi lí nhí hỏi thầy Ba Ga. Thầy ơi, bao nhiêu tiền cho con gửi ạ? Cái này ta làm phước, chỉ lấy một chỉ thôi. Bà Liên và ông Lục mừng rơi nước mắt, thầy không những có tâm lại còn có tâm nữa. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi đưa tay dúi đầu thằng Lộc xuống. Mau cảm ơn thầy đi con. Thằng Lộc ngoan ngoãn cảm ơn thật to. Con cảm ơn thầy. Ừ. Bọn họ đứng ngay ngắn chào thầy ba ga lần nữa. Dạ chào thầy, tụi con về. Con sớm tự con về cho kịp. Ừ, mọi người về. Ông Lục, bà Liên cùng thằng Lộc đi về. Bọn họ đi khuất. Bà béo mới lấy chỉ vàng đưa lên miệng cắn, may là vàng thật, mặc dù hơi cũ. Xong rồi bà cầm chỉ vàng đi vào căn phòng gần đó. Cùng lúc đó, tụi con Lệ và Thằng Lành đã chơi chán với lũ trẻ trong xóm, đang ngủ trên vãi cỏ nghỉ ngơi. Một đứa trong đám lên tiếng, "Đi tắm sông đi tụi bay." Thằng Lành tuy lớn nhưng tính còn trẻ con lại còn ham vui, nên nhất trí ngay. Con Lệ thì có phần lưỡng lự hơn. "Tao không đi đâu, tao sợ bà nội tao đánh." "Sợ gì?" Bắt đội mày đi công việc, mai mới về mà. Sống gọn này cản xịt, ngày bụng mày chứ nhiêu, bởi xung quanh có người lớn mà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net